trạch thiên ký miêu nị quyển 6 chương 64 đỉnh núi gặp cố nhân tâm nhi thức trà đạo cho nên mới tới nơi này vô cùng biết quan sát ánh mắt của biệt dạng hồng tự như đang nhìn kẻ thù của mình tàn bạo nói ngươi còn muốn ra xét cái gì nữa ngươi còn muốn chứng cứ gì nữa Hay ngươi đến hiện tại cũng không chịu tin tưởng là vị giáo hoàng bệ hạ ngươi thưởng thức đã ghét ngươi con Hay hoặc giả là nói ngươi căn bản không dám báo thù cho con của ngươi cho nên liều mạng muốn vinh vực cho hắn việc dạng hồng vẫn không nói chuyện, xoay người đi vào trong một ngôi tử lâu bên bờ sông Hắn biết con của mình từng ở lại nơi này một thời gian ngắn Hắn muốn biết nơi đây đã từng phát sinh chuyện gì Nhưng rất đáng tiếc hắn không hỏi được người nào Bởi vì khắp nơi trong tử lâu đều là người chết Hắn rất nhanh rời khỏi tử lâu Dựa vào mạnh mẽ thôi diễn ra tới thiên cơ Ở trên sông trên một chiếc thuyền chở trà tìm tới mục tiêu của chính mình Người kia căng bản không cho hắn cơ hội để đặt câu hỏi Nhìn hắn xa xa phá không lao tới Nuốt kịp độc từ sát Mang trên mặt vẽ thê thảm Tuyệt vọng rồi lại có nụ cười tuổi dị việc dạng hồng biết người này Tuyên văn điện tân giáo sĩ Năm đó quốc giáo học viện có thể tái hiện sinh cơ ở Kinh Đô Người này có tác dụng cực kỳ quan trọng Nhìn thi thể tân giáo sĩ Biệt dạng hồng tiếp tục trầm mặt Vô cùng biết nhìn hắn tức giận hôn ngươi còn chờ cái gì nữa Còn không mau đi tìm trần trường sinh để giết ư Biệt dạng hồng trầm mặt thời gian rất lâu Nói trần trường sinh là giáo hoàng Giáo hoàng thì thế nào Chẳng lẽ ngươi sợ ư Vô cùng biết khóc rốm hô ta không sợ Ta muốn đem con hắc Long kia làm thịt Ta muốn rút gân nàng Lột da nàng Nam Khê trai muốn hợp trai 10 năm từ đó ngăn cát Tin tức kia chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ đại lục Chẳng qua hiện tại còn chưa truyền bá đi quá xa mà thôi Đêm qua triều đình sứ đoàn cùng với các công phái thế gia đi Tới thánh nữ phong cũng đều đã biết được chuyện này vì trợ giúp ba vị sư thúc Tổ Nam khê trai chống đỡ áp lực đến từ quốc giáo. Tự nhiên đã chuẩn bị vạn toàn. Triều đình sứ đoàn có Tư Vương dẫn đầu. Vị vương gia này mới vừa đột phá thần thánh lĩnh vực, đang lúc danh tiếng vang dội mà một cháp gia lão thái quân cùng Ngô gia gia chủ cũng tự mình trình diện. Trường sinh công cũng có một vị trưởng lão cùng chút ít đệ tử, thêm vào từ giảng tự, minh thủy Quang liệt thu công hơn 30 tiểu công phái, lại tập trung tới ngàn người. Lê Cung phản ứng không kịp, chỉ tới kịp truyền thư tới thiên nam đạo điện có một vị chủ giáo là đại biểu, hòa viện cùng Ly Sơn ở gần một chút. Mặc dù biết tin tức chậm một chút Nhưng đồng thời đi tới Không đến nỗi để cho cục diện trở nên quá mức tồi tệ Hòa viện phái ra một vị phó viện trưởng cùng với chung hội các đệ tử Mà Ly Sơn kiếm công trưởng môn cần ổn định cảnh giới Cao thủ kiếm đường lại muốn ở Bắc Cương để kinh sợ cường giả ma tột Tới là cậu hàng thực cùng với hơn 10 đệ tử Cậu Hàng thực chỉ là đệ tử đời thứ hai Nhưng hắn tính tình trầm ổn Đọc một lượt đạo tàn Học thức yên bác Kiếm đạo tinh thâm Được rất nhiều người coi trọng Nhất là thu sơn quân đã mất tiếp 5 năm Rất nhiều người cũng cảm thấy hắn sẽ trở thành Chưởng môn ly sơn kiếm công đời sau Mấy chục năm qua Thánh nữ phong hiếm khi náo nhiệt đến thế Thật có thể được dương tụng là sau khánh điển Nam Bắc Hợp Lưu Đại lục phát sinh một sự kiện trọng đại Địa điểm cử hành Hợp Trai Đại Điển Cũng không phải là ở trước Nam Khê Trai Mà là một đỉnh núi khác Đỉnh núi này cực kỳ đặc biệt Đỉnh núi chính là một mặt đá lớn bằng phẳng Bóng loáng trông như gương Cực kỳ rộng rãi Có thể dung nạt mấy ngàn người đồng thời nhập tò Căn bản không có chút chật chội Sẽ chỉ làm các tôm phái lộ ra vẽ cách thêm bắt mắt Mà rạng sáng nay phía Nam Đạo Điện Đại Chủ Giáo Cùng với mấy tên giáo sĩ theo hầu mới vội vã chạy tới Ly cung cùng thánh nữ phong đồng chúc thuộc về quốc giáo Gặp đại sự như vậy Lại chỉ có bằng đó người Rất nhiều người cũng đã nhìn ra vấn đề Vô luận là Kiều đình chiếu thư hay là ngôn luận lén lút Nam khê trai hợp trai chuyện này rõ ràng cho thấy cố ý đem ly cung lại bỏ bên ngoài Nam khê trai ba vị sư thúc tổ cùng triều đình sứ đoàn lúc đầu đưa ra giải thích đối với các phương là giáo hoàng bệ hạ không ở ly cung khó có thể kịp thời sinh chỉ thị ai cũng biết đây chỉ là cái cớ vấn đề là ly cung thật sự không có một đại nhân vật nào xuất hiện đây là chuyện gì xảy ra nhìn phía xa sơn đạo vị mây mù che giấu. Cẩu hàng thực trầm mặt một lát rồi nói với các sư đệ xem ra chuyện hôm nay không cách nào vãn hồi được nữa Nghe lời này, các đệ tử Ly Sơn kiếm tôm sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lê Sơn cùng Thánh nữ Phong cách nhau không xa, nhất là có vài ngọn núi, lại càng cách sông nhìn thấy nhau. Đệ tử hai tôm phái trong ngày thường rất quen biết, lấy đồng môn để tương hộ. Hiện nay biết các sư tỷ sư muội phải ngăn cách 10 năm. Coi như bọn hắn kiếm tâm như rửa Cũng khó tránh khỏi sinh lòng ngơ ngẩn Ai cũng giống cậu hàng thực cho là nam khê trai hợp trai Chuyện này không cách nào thay đổi Bởi vì thánh nữ tự hữu dung đang bế quan Bởi vì ly cung duy nhất có thể cùng triều đình Cùng với nhiều thế lực như vậy đối kháng Rất rõ ràng bởi vì nguyên nhân nào đó Trở tay không kịp Lại không có một đại nhân vật nào trình diện Cho nên Hơn ngàn người tu đạo trên nhai bình ở đỉnh núi Chợt thấy giáo hoàng trần trường sinh từ trong mây mù đi ra Cũng giật mình tới cực điểm Biển người biến thành sóng người Đó là quỳ gối làm lễ Sống người yên lặng như biển người Đó là hơn ngàn người tu đạo kết thúc hành lễ Ở dưới giọng nói ôn hòa của nam khê trai hoài nhân sư thúc tổ riêng mình nhập tọa Hòa viện mười mấy người ngồi ở địa phương cách ly sơn kiếm tôm không xa Năm đó hai tôm phái học viện khí chức đặc dị hơn nửa cường ngạnh này Nhìn nhau cũng không vừa mắt Tất nhiên sẽ không ngồi cùng một chỗ Nhưng theo sự kiện ở tầm dương thành Cùng với vương phá phá cảnh ở lạc thủy Hòa viện bớt chút tự ti Ly Sơn kiếm công bớt chút khoa khoan Nhìn nhau thuận mắt hơn chút ít Ít nhất sẽ không đánh nhau Triều đình nghĩ thật hay Cho là đại sự như vậy có thể không mang theo ly cung được ư Hòa viện phó viện trưởng nhìn tương vương phía xa đùa cực nói cũng không nghĩ giáo hoàng bệ hạ cùng thánh nữ có quan hệ thế nào sao? Chuyện của nam phê trai làm sao có thể giấu diêm được hắn chứ? Nói xong câu đó, hắn vô tình hay cố ý nhìn mọi người của Ly Sơn kiếm tung một cái. Một câu nói đơn giản, nhưng lại đồng thời cười nhạo triều đình cùng Ly Sơn kiếm tôm Hòa viện ở Thiên Nam nổi tiếng nhanh như vậy Quả nhiên khí pháp vô cùng Trung hội tính tình có chút âm trầm Nhưng không có tâm tư như phó viện trưởng Căn bản không nghĩ tới những lời này đang châm chọc ly sơn Hỏi chẳng lẽ tin đồn chuyện kia là thật Chuyện trên hàng sơn ngươi đã thấy tận mắt Giáo hoàng bệ hạ lúc ấy bị quan bạch gây thương tích Là ai xả thân đi cũ Sau đó từ Hàn Sơn về Kinh Đô Dọc theo đường đi bao nhiêu ánh mắt nhìn thấy Giáo hoàng bệ hạ cùng thánh nữ Cùng ăn cùng uống cùng ở chung Nghiễm nhiên chính là một đôi đạo lửa Hòa viện phó viện trưởng cười lạnh Nói triều đình thôi động nam phê trai hợp trai Muốn làm gì thì ai cũng biết Nhưng nếu giáo hoàng bệ hạ đã đến Chuyện này chưa chắc có thể thành Tương Vương ngồi ở phía mặt đông Rời đi rất xa Tự nhiên không nghe thấy hắn nói chuyện Thần sắc như thường cùng một chá gia lão thái quân và ngô gia gia chủ vừa nói chuyện Cậu hàng thực cùng các đệ tử Ly Sơn kiếm tôm Lại nghe rất rõ những lời này Vẽ mặt trở nên có chút không được tự nhiên Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.exe